là do nhân duyên như vậy. Này Thiến Chủ, ta nói xã cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên đến xa. Lời tuyên bố như vậy do nhân duyên vị tuyên bố như vậy. Ở đây, loại xã nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với xã này, bất hiện pháp tăng trưởng, pháp suy giảm, thời xã ấy cần phải đến xa. Ở đây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 Như vậy là phải, Bạch Kiên Thệ Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi Nghi ngờ của con được diệt tần Do dự của con được tiêu tan Thiên chủ Saka Sau khi quan hỷ tính thọ câu trả lời của Thế Tôn liền hỏi câu hỏi tiếp Bạch Thế Tôn Vì tỉ kheo phải thành tựu như thế nào Phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như thế nào Này Thiên chủ Ta nói rằng thân hành có hai loại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 Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân d viên như vậy này thiên chủ ta nói khẩu hành có hai loại một loại nên thânần một loại nên tránh xa lời tuyên bố là như vậy do nhân viên vị tuyên bố như vậy ở đây loại khẩu hành nào có thể biết được khi tôi thân trận với khẩu hành này bất thiện pháp tăng trưởng thiện pháp suy do thì khẩu hành ấy phải tính xa ở đây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 Một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này thiên chủ, vì tỷ kheo phải thành tựu như vậy, phải thành tựu biệt giải thoát lục nghi như vậy. Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi thiên chủ Saka. sung sướng, thiên chủ Saka quan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn và nói Như vậy là phải và Thế Tôn, như vậy là phải và Thiên Thệ. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ con được diệt tận do dự con được tiêu tan. Thiên chủ Sa sau khi quan hệ tính thọ lời dạy Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. "Bà Thế Tôn, vị tỷ phải thành tựu như thế nào, phải thành tựu hộ trì các căn như thế nào?" Này Thiên chủ, sắc do mắt thân biệt. "Ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tánh sắc." Này Thiên chủ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 Khi con thân cận bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại pháp ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt khi con thân cần, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên thân cần. Bạch Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói một cách tốn tắt, được con hiểu một cách trọng trải. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ con tiêu tăng do dự con diệt tật. Như vậy, sau khi Quan Hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn, Thiên trụ Sa lại hỏi câu hỏi tiếp. Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa môn và La môn đều đồng một tư tưởng, đồng một giới hạnh, đồng một mong cầu, đồng một chí hướng? Này Thiên trụ, tất cả Sa môn và La môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng. Thế Tôn, vì sao cả Sa môn và La môn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 không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, không đồng một mong cầu, không đồng một chỉ hướng. Thế Tôn, có phải tất cả vị xa môn Bà La Môn đều đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một pháp hạnh, đồng một mục đích? Này thiên chủ, tất cả vị xa môn Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một pháp hạnh, không đồng một mục đích. Thế Tôn, vì sao tất cả xa môn Bà La Môn không đồng một cứu cánh?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 cho câu hỏi Thiên trụ Sakka. Sung sướng, Thiên trụ Sakka quan nghĩ, tính thọ lời dạy Thế Tôn và nói: "Như vậy là phải bạch Thế Tôn, như vậy là phải bạch Kiền Thế." Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ con được tận do dữ con được tiêu tan. Thiên trụ Sakka sau khi quan nghĩ, tính thọ lời dạy Thế Tôn, liền hỏi câu tiếp: "Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là một nhỏ Tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người tái sanh đời này, đời khác. Khiến con người khi cao khi thấp. Bà Thế Tôn, trong khi các sa môn bà khác ngoài giáo phái của ngài không cho con dịp để hỏi những câu hỏi. Thời Thế Tôn lại trả lời những câu hỏi ấy cho con, giảng dạy rất lâu cho con, khiến mũi tên nghi ngờ do dự của con được Thế Tôn rút nhổ đi. Này thí chủ Ngươi có biết những câu hỏi ấy cũng được ngươi hỏi các vị Sa-môn và La-môn khác không? Bạch Thế Tôn, có được biết những câu hỏi ấy cũng được con hỏi các vị Sa-môn và La-môn khác. Này Thiên Chủ, những gì ấy trả lời với ngươi như thế nào? Nếu không có gì trở ngại, hãy nói cho biết. Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con khi Thế Tôn ngồi nghe hay những gì như Thế Tôn. Này Thiên Chủ, vậy ngươi hãy nói đi Bà Thế Tôn, những vị Sa-môn và La-môn Mà con nghĩ là những dị sống trong rừng an tình, xa vắng Con đi đến những dị ấy và hỏi những câu hỏi ấy Các dị này không trả lời cho con Không trả lời lại hỏi ngược con Tôn giả tên gì Được hỏi vậy, con trả lời Chưa hiền giả, tên là Thiên Chủ sa Rồi những dị ấy lại hỏi thêm con câu nữa Cho công việc gì tôn giả thiên chủ Lại đến chỗ này Con liền giảng cho những gì ấy Chánh pháp như con đã được nghe Và đã được học Chỉ được từng ấy Các gì quan hỷ và nói Chúng tôi đã được thấy thiên chủ xa ca Những điều gì chúng tôi hỏi Dì ấy đều trả lời cho chúng tôi Không những vậy Các gì này trở thành đệ tử của con Chứ không phải con là đệ tử của các gì ấy Bạch Thế Tôn Nhưng con là đệ tử của Thế Tôn đã giữ dự lương, không còn bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Này Thiên chủ, ngươi có biết trước kia ngươi không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự lạc như vậy. Bạch thế Tôn, trước kia con không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được an lạc như vậy. Này Thiên chủ, như thế nào? Ngươi biết được trước kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự hỷ lạc như vậy. Bạch Thế Tôn, hồi xưa, một trận chiến tranh xảy ra giữa chư thiên, và các vị asura. Bất Thế Tôn, trong trận chiến trên này, chư thiên thắng trận, các loài asura bại trận. Bạch Thế Tôn, sau khi thắng trận, con là người thắng trận, con suy nghĩ. Này cam lộ của chư thiên và cam lộ của asura, cả hai loại cam lộ chư thiên sẽ được niệm. Bất Thế Tôn, thoải mái ấy, ý là ấy do gậy trường đem lại, do đao kiếm đem lại, không đưa đến ỉm ly, ly dục, tịch diệt an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Bà Thế Tôn, phải mấy này, lạc này nhờ nghe chánh pháp Thế Tôn đem lại. Không do gậy trường, không do đao kiếm sẽ đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly dục, tịch diệt an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Thiến Chủ, khi ngươi cảm thọ sự thoải mái và hỷ như vậy, ngươi cảm thấy những lợi ích gì? Bà Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và như vậy, Con cảm thấy có sáu lẽ ích như sau. Đây con đứng tại đây, dưới thân một vị thiên, con thấy được tái sanh. Bạch ngài hãy biết vậy. Và Thế Tôn, đó là điều lẽ thứ nhất con cảm thấy. Khi con cảm thọ thoải mái hỷ như vậy. Sau khi chết con bỏ thân chư thiên phi nhân, không muội lực con đi đến bào thai, con thích. Bạch Thế Tôn, đó là điều lẽ thứ hai con cảm thấy.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 Làm thế nào thất bại được hỏi câu hỏi vậy không thể chỉ đường hướng cho biết con là Saaka và thiên chủ đã đến họ liền gạn hỏi con đến đây có việc gì con liền giảng chánh pháp con được nghe cho họ quan nghĩ họ bèn nói và Sapa làm họ thấy khi con được thấy Phật nghi ngờ đều tiêu tăng nay con sống vô quý hầu hạ bậc Chánh Giác mũi tên độc tham ái Đấng chánh giác nhổ lên, con dảnh lễ đại hùng, bậc thân tộc mặt trời, tôn giả Như Phạm Thiên, được chư thiên đảnh lễ. Này con đảnh lễ ngài, này con kính lễ ngài, ngài là bậc chánh giác, bậc đạo sư vô thượng trong đời kể chư thiên không ai so sánh được. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Ban Kassika, con của càng Thất Bà: "Này Khanh, Ban Kassika, ngươi đã giúp ta nhiều việc" Trước nhờ ngươi làm thế tôi mặn lòng, sau khi ngươi làm cho bạn lòng, ta mới đến ý kiến Thế Tôn, bậc A La Hán giác. Ta sẽ đóng vai trò thân phụ cho ngươi, ngươi sẽ là vua rồi càng thác bạc. Ta sẽ cho ngươi ba đa người mà ngươi ao ước. Rồi Thiên chủ Sa lấy tay đất, đọc lên ba lần bài kệ cảm hứng như sau: Chánh lễ đấng Thế Tôn, bậc La Hán chánh giác Đảnh lễ đấng Thế Tôn, bậc La Hán chánh giác. Đảnh lễ đấng Thế Tôn, bậc La Hán chánh giác. Sau khi tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp giả Thanh Tịnh vô cấu khởi lên cho Thiên chủ Saka. Phàm pháp vị tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. Ngoài ra, tám vị chư thiên cũng quả tin tở. Đó là những câu hỏi Thiên chủ Saka được mời hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại này